Toàn năng tu luyện trí tôn chương 352 Thăng Long lệnh đúng vậy a. Một tấm lệnh bài, trên đó viết Thăng Long, cũng không biết có làm được cái gì. Các ngươi biết không Thương Tiểu Bạch gật đầu hỏi. Thăng Long cái này không biết. Trung niên kiếm sĩ lắc đầu trả lời. Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy chuyện này giống như có chút không đúng. Lúc này không phải hẳn là thảo luận cái lệnh bài này là cái gì. Mà là làm sao ngươi biết cách lệnh bài này? Có phải hay không bị ngươi cầm? Thăng long lệnh chẳng lẽ là Thần hạc huyên nghĩ đến một vật Lộ ra biểu tình khiếp sợ Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục chấn định Chỉ bất quá Lần này biểu lộ Lại bị mấy người tinh đều thu vào trong mắt Bọn hắn đã biết cái này thăng long lệnh Thần hạc huyên là biết đến Đồng thời cũng biết cái này thăng long lệnh giá trị bất phàm Bằng không, làm sao lại để cái này thần hạc huyên động dung đâu? Thần hạc huyên, ngươi có muốn hay không nói cái gì đâu? Trung niên kỵ sĩ hỏi. Cái gì? Lúc này, thần hạc huyên muốn giả vờ không biết. Nhưng cảm giác được làm như vậy rất ngô ngốc. Lúc này chính là hẳn là muốn nói một ít lời tới. Cái này thăng long lệnh là chúng ta thần hạc gia tộc Là chúng ta thiên võ tinh đế. Chỉ là tại mấy năm trước bị trộm. Không nghĩ tới lại là nội tặc Ta muốn Hắn nhất định là trộm đằng sau Đem hắn giấu ở cái địa phương này Thần Hạc Hương làm như có thật nói Chuyện này trung niên nghị sĩ bọn người cảm thấy không phải là dạng này Nếu là như vậy Cái kia thần Hạc Hương trước đó liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy Mà đồng thời Thiên võ tinh đế sự tình Vị này thần Hạc Hương nếu có thể biết Lại là mấy năm trước Đã sớm hẳn là có chỗ nghe thấy mới đúng. Nhưng ở cách này trước đó nhưng xưa nay chưa nghe nói qua. Bởi vậy, hắn cảm thấy chuyện này hẳn là thần hạc huyên nói bừa. Nhưng thần hạc huyên đem thiên võ tinh đế khiêng ra tới. Vậy bọn hắn cũng không có khả năng tìm thiên võ tinh đế đến rằng co à. Cũng chỉ có thể tin tưởng là thiên võ tinh đế khương tiểu bạc nhìn xem cái kia thần hạc huyên. Ngươi là thần hạc gia tộc sao không sai? Ta là thần hạc gia tộc Thiếu niên Ngươi nếu biết chúng ta thần hạc gia tộc mà nói Vậy ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng Cái kia thăng long lệnh có phải hay không Trong tay ngươi thần hạc huyên mang theo một loại cao ngạo đến hỏi thăm Khương Tiểu Bạch Hắn lúc này Cái kia cái chán là hướng lên trên Có một loại tại nhìn xuống Khương Tiểu Bạch cảm giác Đúng vậy trong tay ta Khương Tiểu Bạch lấy ra một tấm lệnh bài. Một loại không biết tinh thể chỉ chế tạo lệnh bài. Thoạt nhìn như là tự nhiên. Không có chút nào nhân công khắc dấu vết tích. Nhưng trên thực tế, đây chính là nhân công. Ngươi tìm một khối tự nhiên lệnh bài đi ra. Đồng thời mặt trên còn có chữ cùng phù văn rất tốt. Cái này trả cho chúng ta thần hạc gia tộc. Chúng ta thần hạ gia tộc nhất định sẽ có trọng thù thần hạ huyên nói với Khương Tiểu Bạch Lúc này Bên cạnh người kỳ thật cũng không làm sao nguyện ý Nhưng người ta đã khiêng ra một cách tinh đế đến Bọn hắn tối thiểu nhất cũng muốn khiêng ra một cách khác tinh đế mới được Trả lại cho các ngươi đầu tiên Ngươi chứng minh như thế nào vật này là các ngươi Thứ yếu coi như trước đó là các ngươi Hiện tại đến bản công tử trong tay Các ngươi cũng đừng có muốn cầm trở về Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Cái gì ta có nghe lầm hay không Tiểu tử này lại không cho Hơn nữa còn là cố ý không cho Rất rõ ràng đang đánh thần hạc ra tộc mặt Chẳng lẽ nói Tiểu tử này là người có thân phận địa vị cái này Làm sao cũng nhìn không ra á? ngươi có ý tứ gì thần hạc huyên có chút hoài nghi Chính mình có nghe lầm hay không Đối diện tiểu tử này lại không cho chính mình thần hạc gia tộc mặt mũi Đồng thời còn có cố ý muốn cùng thần hạc gia tộc đối đầu cảm giác Ta nói không rõ ràng a, Vậy ta thì lập lại lần nữa Coi như ngươi chứng minh cách lệnh bài này là các ngươi Hiện tại cũng là của ta Muốn lấy về Không có cửa đâu Hương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra Nếu như nói là những người khác mà nói hắn có lẽ sẽ còn còn cho người khác, nhưng cái này thần hạc gia tộc, hắn liền có chút phiền, muốn chết thần hạc huyên cũng tựa hồ quen thuộc, trực tiếp đồng thủ, một quyền đánh về phía khương tiểu bạch, một quyền kia mang theo mãnh liệt phẫn nổ, còn có nồng nầm sát cơ, ai, lại một cái tốt đẹp thanh niên liền muốn không có, trung niên kỵ sĩ bọn người trong lòng có chút đáng tiếc, Nhưng cũng cảm thấy Khương Tiểu Bạch đây cũng là đáng đời. Cũng không biết họa từ miệng mà ra đạo lý này. Nói như ngươi vậy mà nói. Khẳng định sẽ đắc tội thần hạc gia tộc. Cho dù là hiện tại thần hạc huyên không có nổi lên. Rất nhanh mặt khác thần hạc gia tộc người cũng tới giáo huấn ngươi. Về phần Khương Tiểu Bạch có thể hay không lật bàn. Lúc này, đám người cảm thấy không có khả năng a. Liền hắn còn không có đem vũ khí tinh hóa trình độ. Làm sao có thể là thần Hạc Hương đối thủ. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh sự tình, lật đổ ý nghĩ của bọn hắn. Chỉ gặp Khương Tiểu Bạch một cách nghiêng người. Nhẹ nhóm hiện lên thần Hạc Hương công kích. Đồng thời ở trên người hắn phát ra một đảo kiếm quang. Tiếp theo. Một cánh tay bay lên. Thần Hạc Hương cánh tay tận gốc bị chém đứt tách rời. Cái kia máu tươi từ hắn chỗ cụt tay cuồng phún. Lúc này, tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái này kết quả. Mà đồng thời, bọn hắn căn bản cũng không biết Khương Tiểu Bạch đây là làm sao làm được. Coi như vấn đề này tại trước mắt bọn hắn phát sinh. Cũng là một điều bí ẩn Bọn hắn không nhìn thấy Khương Tiểu Bạch một kiếm kia. Cũng không hiểu một kiếm sao có thể chặt thương thần Hạc Huyên. Thần hạc huyên mặc dù rất làm cho người ta chán ghét. Nhưng hắn thực lực nhưng cũng là có. Hắn có được cấp hai tinh vương thực lực. Cường độ thân thể cực cao. Đứng đấy để cho người ta chặt. Cũng không nhất định có thể chém đứt tay của hắn. Huống chi là trong nháy mắt hoàn thành. Muốn nhẹ nhàng như vậy chém đứt cánh tay của hắn. Tối thiểu nhất cũng muốn có được tinh vương thực lực. Đồng thời còn cần một chút điều kiện hà khắc. Chính là ở đây cái kia trung niên nghị sĩ. Hắn muốn chặt xuống thần hạc huyên cánh tay. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Lúc này toàn bộ thế giới đều phản phất yên tĩnh trở lại. Ngươi, ngươi. Thần hạc huyên tại cảm giác đau nhắc nhở dưới. Khôi phục thanh tỉnh. Đầu tiên là cho mình cầm máu. Không phải vậy dạng này phun máu. Qua không được bao lâu liền phải chết. Tiếp theo. Hắn cũng lập tức đem chính mình tay cụt bảo tồn lại Muốn tay cụt lại một lần nữa bị nối liền Liền muốn bảo tồn tốt Thân thể của hắn còn làm không được tay cụt mọc lại cảnh giới Ngươi ngươi cái gì, nói cho ngươi Lần này chỉ là chém đứt tay của ngươi Lần tiếp theo chính là yết hầu Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Mà hắn lúc này Kiếm đã vào vỏ ánh mắt tốt chỉ có thể ở trong nháy mắt nhìn thấy một tia màu đỏ. ngươi có biết hay không ngươi đây là đang muốn chết. ta là thần hạ gia tộc người thần hạ huyên giống giận. nhưng hắn gầm thép thời điểm lại cùng khương tiểu bạch giữ một khoảng cách. rất rõ ràng. hắn đang sợ khương tiểu bạch. chém vào chính là các ngươi thần hạ gia tộc người. làm sao. ngươi tức giận a. vậy đến a khương tiểu bạch rất là trực tiếp nói ra đám người trầm mặt. lúc này ai cũng có thể nhìn ra được khương tiểu bạch cùng thần hạt gia tộc nhất định có an oán mặc dù trước đó bọn hắn kỳ thật cũng đã nhìn ra nhưng lúc kia bọn hắn không để trong lòng chỉ vì bọn hắn cảm thấy khương tiểu bạch quá yếu mà bây giờ không giống với đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 353 các ngươi không biết sao côn ve tơ. đa ve dô thần hạ huyên nhìn trầm chằm Khương Tiểu Bạch. Hai mắt tràn đầy cừu hận lửa giận. Nếu như có thể mà nói. Hắn muốn đem trước mắt Khương Tiểu Bạch cho chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết hắn không có khả năng. Mà ở trong đó chính là hắn chỗ không rõ Vì cái gì không thể tiểu tử này nhìn một chút thực lực đều không có A Trên thân đều không có tinh lực ba động Cho dù là hắn vừa mới xuất thủ Cũng là không có một chút tinh lực ba động Thực sự quá ruột gì Loại tình huống này hoặc là trước mắt tiểu tử quá yếu Yếu đến để bọn hắn không cảm giác được Hoặc là chính là hắn có năng lực đặc thù. Hiện tại đáp án rất rõ ràng là cây sau Ngươi rốt cuộc là ai ta là ai không trọng yếu Ngươi không cần nhớ ký tên của ta Ta làm việc tốt xưa nay sẽ không lưu lại danh tự Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Làm việc tốt không lưu danh là đúng Nhưng vấn đề là Ngươi bây giờ là đang làm chuyện tốt Sao ngươi vừa mới là chặt tay của người ta cánh tay Có tựa hồ muốn cưỡng chiếm người ta thăng long lệnh Đương nhiên, cái này thăng long lệnh thuộc về vấn đề còn có đời thương nhỉ. Nhưng chắc chắn sẽ không là ngươi. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không phi long làm cho là cái gì. Vị tiểu huyên đệ này còn xin xưng tên ra, ngươi bây giờ đã cùng nơi này án giết người có quan hệ. Trung niên kiếm sĩ lúc này nói ra. Hắn phát hiện chính mình lần này phá án thật đúng là có chút quá sơ sót. bây giờ lại cũng không hỏi khương tiểu bạc kêu cái gì trước kia mà nói hắn đều sẽ hỏi thăm rõ ràng khương tiểu bạc bối cảnh cái gì án giết người khương tiểu bạc hỏi chính là tại trước đó hai ngày tại ngươi ở chữ thiên phòng số 3 bên cạnh chữ thiên phòng số 1 phòng số 2. có mấy người chết ở bên trong hai ngày trước không phải ba ngày trước sao khương tiểu bạc hỏi ba ngày trước a Cái này cũng coi là ba ngày trước Nguyên lai like ngươi biết chuyện này Lúc ấy ngươi nghe được động tính gì Hay là nhìn thấy cái gì trung niên kỷ sĩ cẩn thận nghĩ nghĩ Vô án phát sinh thời điểm Nên tính là tại ba ngày trước đó Ngươi hỏi ta nghe được động tính cùng nhìn thấy đồ vật sao Cái kia ta nhìn thấy mấy người nửa đêm lén lút muốn đi vào gian phòng của ta Muốn giết ta Khương Tiểu Bạch không chút nào để ý trả lời Phản phất tại nói một kiện cùng mình không có bao nhiêu quan hệ sự tình. Ngươi dạng này thật được không? Người ta thế nhưng là tới giết ngươi à? Cái gì bọn hắn còn muốn giết ngươi, đó chính là nói bọn hắn là không có mục đích giết người. Trung niên nghị sĩ vẻ mặt nghiêm túc lên. Khương Tiểu Bạch lời nói để hắn cho rằng. Hung thủ nguyên lai không phải là vì ai mà đến. Cũng không phải vì thứ gì. Có thể là không mục đích gì. dạng này hung thủ là khó khăn nhất bắt. giờ này khắc này. hắn không có nghĩ qua một việc. khương tiểu bạc nói tới người. liền nhất định là hung thủ sao bọn hắn có lẽ cũng không phải là hung thủ. mà là. bọn hắn đương nhiên là có mục đích bọn hắn là muốn vật này a. khương tiểu bạc giơ tay lên bên trong thăng long lệnh nói ra. cái gì bọn hắn cũng biết thăng long lệnh. ngươi thấy mặt của bọn hắn không có. Không nhìn thấy mặt. Chỉ cần nhớ ký đặc thù cũng có thể trung niên kiện sĩ lập tức truy vấn. Thấy được a ngươi hỏi cái này làm cái gì thương Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cái kia trung niên kiện sĩ. Trung niên kiện sĩ cười khổ nói. Cái này còn phải nói sao đương nhiên là muốn đem bọn hắn đuổi bắt quy án. Bọn hắn trong này giết người. Là vi phạm pháp luật sự tình. Xúc phạm pháp luật. Ta nhớ được tại đế quốc pháp luật bên trong, tự tiện xông vào người khác tư nhân lãnh địa, đồng thời ý đồ bất chính nói, đó là có thể giết người. Khương Tiểu Bạch khẽ nhíu mày nói ra, đúng vậy, ngươi nói không sai, đây đương nhiên là có thể giết người, nhưng hung thủ là, chờ chút, sẽ không phải là. Trung niên nghị sĩ gật đầu nói ra, mà nói được nửa câu thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn về phía Khương Tiểu Bạch Giờ này khắc này Trong đầu của hắn có một cái ý nghĩ Mà ý nghĩ này hắn cảm thấy để cho chính mình cảm thấy mình quá trì đồn Tại sao mình chưa từng có hoài nghi tới trước mắt người thiếu niên này Cái này có chút không quá bình thường a Cho dù là hiện tại Đang nhìn Khương Tiểu Bạch thời điểm Hắn cũng giống như vậy cảm thấy không thể tin được chính mình nội tâm ý nghĩ Thật là hắn sao đây chính là để hắn cảm thấy địa phương kỳ quái. Tại sao mình lại kháng cự chuyện này đâu? Cái này không có lý do a Mình cùng thiếu niên này cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hôm nay mới gặp mặt mà thôi. Nhưng vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Cái này rất giống một bình tinh khiết nước trước mặt mình. Không muốn để bất kỳ vật gì đi làm bẩn cái này tinh khiết một dạng. Không sai. Những người kia là muốn tới giết ta. Sau đó ta liền đem bọn hắn đều giết. Đem bọn hắn ném về gian phòng của bọn hắn. Làm sao? Các ngươi không biết sao Khương Tiểu Bạch một bộ nghi ngờ hỏi. Phàng Phất tại nói. Chuyện này ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm biết ta. Cái gì? Những người kia đều là ngươi giết thần Hạc Huyên lúc này lại một lần nữa gầm thép. Đem những người khác đều đánh thức. những người khác trước lúc này còn tại xứng sờ bên trong bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vấn đề này lại là thương tiểu bạch làm được ngươi nói ngươi giết người cũng chỉ là đem người ném trở về mặc kệ sau đó một mực tại phủ cận xuất nhập giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng ngươi người này thực sự quá lãnh khốc biến thái đúng vậy a các ngươi không biết sao rõ ràng như vậy sự tình Các ngươi đều nhìn không ra sao ta còn tưởng rằng các ngươi đều biết. Cũng biết những người này đáng chết. Ta là đang lúc phản kích. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay, rất là bình tĩnh nói. Nguyên lai là ngươi. Vậy ngươi trước đó vì cái gì không nói sớm trưởng quỹ lão Lý Thu hồi kém một chút đến rơi xuống cái cằm Nhìn xem Khương Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, hắn đang hỏi câu nói này đằng sau. Hắn đã cảm thấy chính mình tựa hồ hỏi được không đúng lắm a Người ta giống như cũng không có tất yếu nói với chính mình đi. Các ngươi cũng không có hỏi qua ta à. Khương Tiểu Bạch cũng vô tình trả lời. Giết người còn có thể không có việc gì phát sinh qua một dạng, người như ngươi hẳn là chịu trừng phạt. Thần Hạc Huyên lập tức nói ra cắn răng nghiến lời bộ dáng càng thêm hơn. Giết người bất quá đầu chạm đất. Giết mấy cái muốn giết mình người. Thế nào Khương Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Ngươi đây là đánh không lại ta. Muốn tìm pháp luật đế quốc tới dọa ta đi. Đáng tiếc. Ngươi không thể nào làm được. Ta không có hướng các ngươi thần hạc gia tộc phải bồi thường các ngươi nên quỳ tả thiên. Cái này. Thiếu niên Nói không phải như vậy nói. Ngươi giết người. Vẫn phải nói rõ một chút tình huống. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi Kiện sĩ đoàn nói một chút tình huống đi Lúc này Trung niên kiện sĩ lên tiếng Hắn muốn mang Khương Tiểu Bạch đi Kiện sĩ đoàn hỏi thăm một chút Hắn là thật vẹn vẹn muốn hỏi thăm một chút Đồng thời Cũng là vì Khương Tiểu Bạch tốt Dưới loại tình huống này Khương Tiểu Bạch nếu là tiếp tục lưu lại nơi này Khẳng định sẽ bị thần hạt gia tộc người vây giết An toàn rất có vấn đề. Hắn mang Khương Tiểu Bạch đi điện sĩ đoàn mà nói. Kỳ thật thực sự bảo hộ Khương Tiểu Bạch. Chỉ bất quá, lúc này, Khương Tiểu Bạch lại không lính tình. Không có ý tứ. Ban đêm ta muốn đi gặp. Sự tình chính là ta vừa mới nói tới. Chuyên đơn giản như vậy. Cũng không cần ta lại nói cái gì. Có vấn đề gì mà nói. Ngươi lại tới tìm ta. Đi gặp.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 Cái kia như lòng đỏ trứng một dạng mặt trời đã nhanh muốn rơi xuống. Lúc này tinh nguyệt khách sạn đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái này bình tĩnh ai cũng biết chỉ là tạm thời. Chỉ cần Khương Tiểu Bạch tại. Chỉ cần trong tay hắn có thăng long lệnh. liền sẽ để cái này tinh nguyệt khách sạn trở thành phong vân tế hội địa phương. Lúc này, Khương Tiểu Bạch sửa sang lại một chút kiểu tóc. mặc vào một kiện mười phần hoa lệ thâm y. Cũng chính là phương đông lễ phục. Thâm y này là hắn để lão lý nhường cách tới. Không có cách. Yến hội này người mời viết xong. Để hắn cần phải mặc lễ phục. Không cần mất mặt. Người mời này hiểu rất rõ Khương Tiểu Bạc tính cách. Biết Khương Tiểu Bạc mặc dù không đến mức ăn mặc như vậy keo kiệt. Nhưng nhất định sẽ rất tùy ý. Tại lần này trên yến hội. Cách này tùy ý. Cũng liền tương đương với keo kiệt. Thâm y này cũng không tính quá truyền thống, đã cải tiến rất nhiều, ngắn gọn hào phóng lại không trở ngại động tác. Tại khương tiểu bạc trong gương chiếu một cái. Xác định mình có thể ngây đảo một đám tiểu mê mùi thời điểm. Hắn liền xuất phát. Mà hắn mới vừa vặn bước ra tinh nguyệt khách sạn cửa ra vào thời điểm. Hắn liền nghĩ tới trước đó trung niên kỷ sĩ một câu. Những lời này là hắn trung niên kỷ sĩ trước lúc rời đi nói tới. Thiếu niên. Ta không biết ngươi có phải hay không có chỗ ý vào. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Thần hạc gia tộc người nhất định sẽ không cứ tính như thế. Hết thầy cẩn thận là hơn. Câu nói này Khương Tiểu Bạch là tin tưởng. Hắn đã có chuẩn bị. Cảm thấy thần hạc gia tộc người sẽ tự mình đi gặp trên đường xuất hiện. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là. Thần hạc gia tộc vậy mà trực tiếp ngăn ở tinh nguyệt khách sạn cửa ra vào. Chính là hắn. Thăng long lệnh liền ở trên người hắn thần hạc huyên trong đám người chỉ vào khương tiểu bạc kêu gào nói. Mà lúc này đây, thần hạc huyên cánh tay vậy mà đã tiếp trở về. Đồng thời nhìn tình huống còn có thể động. Thật không hổ là thần hạc gia tộc Có là tiền vốn a Cũng thế. Hắn làm sao cũng coi là thần hạc gia tộc nhân vật trọng yếu. Đồng thời, hắn còn cho thần hạc gia tộc tin tức trọng yếu như vậy. Liên quan tới thăng long lệnh tin tức. Tại biết thăng long lệnh tại khương tiểu bạc trong tay. Bọn hắn lúc này trọng yếu nhất chính là chờ lấy người khác truyền ra trước đó. Liền đem cách này thăng long lệnh đoạt tới. Tự nhiên vội vàng chạy đến. Bọn hắn biết. Bây giờ còn không có có người đến. Chỉ là bởi vì thăng long lệnh người biết không nhiều. Nhưng một khi truyền ra đằng sau. Người biết liền sẽ đi tìm đến. Đến lúc đó. Cái này thăng long lệnh không nhất định sẽ như vậy liền sẽ thuộc về mình. Bọn hắn tin tưởng, đêm nay đằng sau, không, là hẳn là đêm nay, toàn bộ đế đô đều sẽ oanh động lên. Cho dù là hoàng tộc cùng tinh đế, đều sẽ tìm tới Khương Tiểu Bạch. Cái này thăng long lệnh giá trị thực sự quá lớn. Lúc này, bọn hắn cũng không quan tâm lúc trước tộc nhân kia thủ. Mặc dù bọn hắn là cầm cái này khi lấy cớ Nhưng bọn hắn lúc này kỳ thật cảm thấy tộc nhân này chết cũng là đáng đời Có thăng long lệnh vật như vậy Vậy mà không cống hiến cho chúng ta Bởi vậy Bọn hắn cũng sẽ không đi thăm dò tộc nhân kia đến cùng là thế nào chết Lại là làm sao biết thăng long lệnh trong này Những này đều không phải là trọng điểm Đúng vậy a, Hiện tại không có người quan tâm điểm này Thương Tiểu Bạch từ lúc mới bắt đầu thời điểm. Liền không có quan tâm cách này. Ai quan tâm à? Bất quá. Chuyện trước mắt cần quan tâm một chút. Chính mình giống như bị thần hạc gia tộc cho bao vây. Bất quá khá tốt. Thần hạc gia tộc người cũng không tính quá mạnh. Cái kia thiên võ tinh đí cũng không có xuất động. Vậy cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. thế nào các ngươi muốn đoạt thăng long lệnh sao khương tiểu bạch khinh thường hỏi cái gì đoạt thăng long lệnh chính là chúng ta ngươi là giết người của chúng ta đoạt chúng ta thăng long lệnh hiện tại chịu chết đi thần hạ huyên chỉ vào khương tiểu bạch phát ra chính nghĩa tiếng giống nếu như không phải biết tình huống người còn tưởng rằng khương tiểu bạch là loại kia giết người cướp của ác đồ ngươi nói đúng là các ngươi Cho ngươi khương tiểu bạc lúc này ném ra một khối đồ vật. Tốc độ kia thật giống như lưu tinh một dạng. Xẹt qua chân trời. Hừ. Ngươi cho rằng nhanh như vậy chúng ta liền không tiếp nổi sao ngươi quá ngây thơ rồi thần hạc huyên trong lòng nói thầm. Nhìn xem nhìn đồ vật bị một đạo tốc độ cực nhanh bóng người đuổi kịp. Sau đó bị người kia cầm ở trong tay. đạo nhân ảnh này là thần hạc gia tộc một vị lấy tốc độ tăng trưởng cao thủ. hắn tải cầm tới đồ vật đằng sau. Liền lập tức giao cho thần hạc huyên bên người một vị khác có tư cách hơn thần hạc huyên. Vị này thần hạc huyên gọi thần hạc thiên minh. Là thần hạc thiên võ đồng bào huyên đệ. Thân phận phi phàm. Thực lực mặc dù hơi yếu một chút. Nhưng bởi vì là thần hạc thiên võ huyên đệ. Tự nhiên tiến nhập thần hạc gia tộc hạc tâm vị trí. Có được trưởng lão danh hiểu. Đồng thời. thực lực của hắn hơi yếu cũng là tương đối những trưởng lão kia mà nói đối với trước đó vì kia thần hạc huyên mà nói vậy liền mạnh hơn không biết một chút điểm đại nhân mời xem vị cao thủ kia chắp tay đem đồ vật giao cho thần hạc thiên minh đây chính là thăng long lệnh sao vì cái gì nhìn giống củ cải trắng nghe đứng lên cũng giống thần hạc thiên minh tại tiếp nhận đồ vật đằng sau hơi nghi hoặc một chút Thấy thế nào vật trong tay cũng giống như cực kỳ củ cải trắng. Chỉ là hắn cũng không có nhìn qua thăng long lệnh. Bởi vậy hắn cũng vô pháp khẳng định trong tay củ cải trắng có phải hay không thăng long lệnh. Củ cải trắng không có khả năng giống củ cải trắng đó a Đây là giả thần hạ huyên nhìn về phía thần hạ thiên minh vật trong tay. Sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc trước hắn thế nhưng là nhìn qua khương tiểu bạc lấy ra thăng long lệnh. Nhan sắc cùng chất liệu đều không đúng. Bất quá. Cái này giống như thật bị điêu khắc thành thăng long lệnh dáng vẻ. Rất rõ ràng. Đây là Khương Tiểu Bạch trước đó điêu khắc tốt. Chính là dùng để lừa dối người. Đối với hắn mà nói. Khắc dạng này một cây củ cải. Trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. hỗn đàn, dám gạt ta cho ta. Người đâu thần hạ thiên minh dẫn quẳng củ cải trắng. Muốn để cho người ta đem Khương Tiểu Bạch cầm xuống một trận loạn đả thời điểm. Lúc này. Khương Tiểu Bạch vị trí nơi nào còn có bóng người nào. Khương Tiểu Bạch cũng sớm đã đi. Chờ chút. Vừa mới ngươi không phải nói những người này không phải cách vấn đề lớn gì sao vậy tại sao hiện tại muốn đi. Sợ sao cách này dĩ nhiên không phải. Ta làm sao lại sợ bọn họ. Bất quá. Cùng bọn hắn đánh rất lãng tốn thời gian. hiện tại ca còn có yến hội muốn phó nào có ở không cùng bọn hắn lãng phí thời gian về sau tìm một cơ hội giết chết bọn hắn là được cổ cải trắng ngồi xổm cổ cải trắng ngồi xổm cổ cải trắng ngồi xổm xong cà rút ngồi xổm khương tiểu bạch khẽ hát tại trong đế đô nhanh chóng vé qua ven đường chỉ đem lên một đạo tật phong Mà tại tinh nguyệt khách sạn cửa ra vào có biết hay không hắn hiện tại muốn đi đâu thần hạc thiên minh thanh âm rất lạnh. Để bên cạnh người đều biết. Hắn tùy thời đều có thể bộc phát. Ta không biết. Hắn chỉ nói đêm nay muốn đi gặp. Lúc đầu ta dự định trực tiếp trong này chắn hắn. Cũng không cần đi thăm dò. Ai biết. Thần hạ huyên ngượng ngùng nói ra. Tốt. Không cần nói. Bây giờ nói những này đều vô dụng. Ngươi đi hỏi thăm một chút Đêm nay có bao nhiêu yến hội Gọi người từng cách cha Coi như đem đế đô lật cách út sấp Cũng phải đem hắn tìm cho ta đi ra Phải nhanh thần hạc thiên minh nói đến phần sau thời điểm Đó chính là đang dùng gầm nhẹ Vâng Ngay lập tức đi cha thần hạc huyên lập tức trở về nói Sau đó cũng làm người ta đi thăm dò chuyện này Chuyện này kỳ thật còn tính là tương đối tốt cha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 Đa kê vô 8 giờ tối, cho dù là tại trong đế đô này, cũng có hay không bóng người nào đường đi. Nhưng trên đường phố này, yêu nguyên vẫn là sẽ có bữa ăn khuya sạp hàng. Ở trong đó trên một lối đi, một cái bữa ăn khuya sạp hàng bên trên, có một vị đại nhân vật ngồi ở trong đó ăn mì hoành thánh. Làm sao biết hắn là một đại nhân vật đâu Cái này quá đơn giản. Lúc này cái này bữa ăn khuya sạp hàng đã bị hắn đặt bao hết. Hơn nữa là loại kia bá khí đặt bao hết. Tại bữa ăn khuya sạp hàng phổ cận. Đứng đấy mấy cái đại hán vạm vỡ. Bảo hộ lấy hắn đang ăn mì hoàng thánh. Vị đại nhân vật này không phải người khác. Chính là chờ đợi tin tức thần hạ thiên minh. Mà đến nơi này là hắn một cách đam mê. Hắn có chuyện gì thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ trong ngày ngồi cật hồn đồn. Đồng thời. Nơi này vị trí cũng vừa lúc ở đế đô vị trí trung tâm. Nơi này đến đế đô bất kỳ chỗ nào cũng sẽ không quá xa. Mà tại Khương Tiểu Bạc Đào Tẩu đằng sau. Hắn liền đến đến nơi đây chờ tin tức. Mà lần lượt đưa tới tin tức biểu hiện hào không tin tức chuyện gì xảy ra. Chúng ta đã đem tất cả yến hội đều tìm một lần. Đều không có tiểu tử kia bóng dáng. chẳng lẽ nói là bí mật yến hội ta thế nào cảm giác không giống a trước đó tiểu tử kia mặc rất phong tao a thần hạc huyên 8 giờ một phút thời điểm xuất hiện tại thần hạc thiên minh bên người lại một lần nữa đổi mới tin tức nhưng một dạng hay là hào không tin tức Cách này khiến hắn không thể không hoài nghi Khương Tiểu Bạch thật là tham gia yến hội sao ngươi xác định trong đế đô lớn nhỏ yến hội ngươi cũng tìm khắp cả thần Hạc Thiên Minh lạnh giọng hỏi. "Đều tìm lần. Mặc kệ là trong nhà hay là tại tiểu lâu, ta đều tìm lần. Căn bản cũng không có tiểu tử kia bóng dáng. Ta hoài nghi tiểu tử kia có thể là cố ý nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta." Thần Hạc huyên tại đáp lời đồng thời cũng biểu đạt ý nghĩ của mình. Hiện tại cũng tìm không thấy mà nói Cái kia trên cơ bản cũng không tìm được Yến hội đến lúc này Có đều đã bắt đầu kết thúc Chúng ta có phải hay không muốn trở về Chờ đợi thần hạc huyên lại một lần nữa nói ra Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn về tinh nguyệt khách sạn sao Thần hạc thiên minh hỏi ngược lại Trong giọng nói tựa hồ còn có chút khinh miệt Tựa hồ muốn nói ngươi có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản Có thể sẽ đi Thần hạc huyên không phải rất khẳng định nói ra. Ngươi cảm thấy hắn sẽ trở lại nói. Vậy ngươi liền đi bên kia trở đi. Ta muốn nghĩ là không phải còn có cái gì bỏ sót. Thần hạc thiên minh lắc đầu nói ra. Lúc này, hắn cầm lấy đêm nay thu tập được tình báo. Phía trên rõ ràng hàng ra chỗ nào ai tại tổ chức yến hội. Ngay cả tham gia khách nhân danh sách đều xuất hiện ở đây. Hắn muốn nhìn nhìn lại có cái gì sẽ bị chính mình bỏ sót Cái này cũng vẻn vẹn một loại bảo hiểm cách làm Ở thời điểm này Hắn kỳ thật cũng đồng ý thần hạc huyên lời nói Liên quan tới dự tiệc đều là Khương Tiểu Bạc chính mình nói đi ra Khả năng này là một loại xương mù mà thôi Tại hắn danh sách phía trên Liệt ra tại chủ vị chính là một cái lến hội Nhưng yến hội này lại trực tiếp bị hắn cho không để ý đến Bởi vì yến hội này Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch không có khả năng tham gia Bọn thủ hạ sửa sang lại cũng chính là vì biểu hiện mình toàn diện Cũng không phải là vì để cho người đi xem xét yến hội này Yến hội này liền xem như hiện tại tình huống này Hắn cũng không có suy nghĩ đi thăm dò nhìn một chút yến hội này Ngoại trừ bởi vì hắn không có nghĩ qua bên ngoài Còn có một cái nguyên nhân rất lớn chính là Hắn không có cách nào đi loại bỏ yến hội này, bởi vì yến hội này là trong hoàng cung cử hành. Đây chính là một lần thịnh hội. Đây là đế quốc Thanh niên Tài Tuấn một lần yến hội. Người có thể đi vào trong đó đều là thân phận phi phàm. Tuyệt đối không phải Khương Tiểu Bạch tiểu nhân vật như vậy có thể tiến vào. Thần Hạ gia tộc liền có người tiến vào trong đó, mà người này là trẻ tuổi một đời người nổi bật. Nghe nói tiềm lực so thiên võ tinh đế đều mạnh hơn. Có bảy thành khả năng tiến vào tinh đế chi cảnh. Đồng thời. Hắn cũng là tôn môn để tử nhập thất. Mà liền ngay cả người như vậy. Ở bên trong cũng không phải nhất lập lòi. Thương tiểu bạch dạng này. Ở trong mắt thần hạc thiên minh. Không có khả năng cùng mình vị kia chất tử đánh đồng. Nhưng mà. Để hắn vạn lần không ngờ chính là. Khương Tiểu Bạch bây giờ đang ở cái này hoàng cung yến hội bên trong Hơn nữa còn là trong yến hội viên kia chói mắt nhất ngôi sao Đúng vậy a chói mắt nhất Hắn hiện tại đích thật là sáng mù tất cả mọi người Giờ này khắc này Nếu là thần hạc huyên nhìn thấy Khương Tiểu Bạch mà nói Nhất định sẽ giật này cả mình Ngươi vừa mới không phải mặc thân y sao làm sao biến thành dạng này Ngươi là cố ý mặc thành dạng này để cho người ta không nhìn ra được sao một thân vàng ứng ánh hoàng kim áo giáp. Chính là Khương Tiểu Bạch hiện tại phục sức. Mà hắn dạng này vàng ấm ánh đứng tại trong yến hội. Làm sao không để cho người chú ý. Nhưng không có người sẽ tới cùng hắn chào hỏi. Bởi vì ai đều không muốn biết hắn. Coi như trước đây quen biết. Cũng phải lắp không biết. Cái này thật sự là quá mất mặt. Tại dạng này trường hợp, lại là loại này người tuổi trẻ yến hội. Người nói người mặc một bộ sáng mù người khác mắt chó hoàng kim giáp làm cái gì đây? Khoe của nơi này người giàu có nhiều như vậy. Ai khoe khoang rồi may mắn cái này hoàng kim giáp hay là mang theo mũ giáp? Hay là loại kia chỉ lộ ra bên dưới nửa bên mặt cái chủng loại kia? Không phải vậy lúc này. Bao nhiêu người sẽ đem Khương Tiểu Bạc nghiêm mặt nhập trong danh sách đen? Mặc dù thương Tiểu Bạc đối với cái này cũng không phải rất để ý. Nhưng đầu này nón chủ thiết kế hắn rất la thích. Lộ ra bên dưới nửa bên mặt. Vừa vặn có thể cho hắn không trở ngại chút nào ăn không có việc gì. Hắn đã bưng mấy cuộn đồ ăn sau khi ăn xong. Lần này yến hội là tiệc đứng thức. Cái này có thể cho mọi người đều tự tìm riêng phần mình Tiểu Đồng Bọn. Muốn kết giao Tiểu Đồng Bọn cũng không có vấn đề gì. Đi qua cùng người nói chuyện phiếm là được rồi Lúc này yến hội đã bắt đầu nửa giờ Khương Tiểu Bạch một mực chính là đang ăn Không có cùng ai trao đổi qua Đương nhiên cũng không có người nguyện ý cùng hắn giao lưu Mà những người khác lại khác Bọn hắn đều đã cùng mình cần giao tế đối tượng trao đổi qua Khắp nơi đều là kính đát lâu kính đát lâu thanh âm Vì cái gì Khương Tiểu Bạch sẽ mặt thành dạng này Không phải hắn lúc ra cửa đời dáng vẻ. Chuyện này muốn từ hắn đến cửa hoàng cung thời điểm nói lên. Lúc kia hắn đi vào hoàng cung đại môn. Giao ra thiếp mời thời điểm trước mặt tiểu tử đứng lại cho ta. Khương tiểu bạch nghe được có người sau lưng gọi hắn. Đồng thời thanh âm còn giống như có chút quen thuộc. phảng phất tại địa phương nào nghe qua giống như. Mà rất nhanh. Là hắn biết ở nơi nào nghe qua. Quả nhiên là ngươi. thật không nghĩ tới, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta nhìn hôm nay ai sẽ bảo hộ ngươi một bóng người vọt đến Khương Tiểu Bạch trước mặt. Người này không phải liền là Tiêu Đường Kiếm, mà theo Tiêu Đường Kiếm cùng nhau, còn có hắn hai cái tiểu đồng bọn. Lúc này Tiêu Đường Kiếm là vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc chính là lại còn thật gặp Khương Tiểu Bạch, mà vui chính là mối thù của mình rốt cuộc có thể báo. Mà cùng hắn cùng nhau tiểu đồng bọn ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm Mặc dù không có tiêu đường kiếm tới mãnh liệt Nhưng bọn hắn cũng là rất chán rét Khương Tiểu Bạch Có thể giáo huấn Khương Tiểu Bạch mà nói Bọn hắn cũng là rất vui vẻ Tại thời khắc này Bọn hắn đều quên một việc Đó chính là Khương Tiểu Bạch tại sao lại xuất hiện ở đây Hắn tới mục đích có phải hay không là giống như bọn họ đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ Một siêu phẩm Conan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hằng ngày Liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 356 nhất kiếm phá vạn pháp côn Vether. Đa kê số ngươi là người kia a. Ta đã biết. Tiêu Đường kiếm không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau a. Khương Tiểu Bạch nhìn xem tiêu đường kiếm thời điểm, mặt mang mỉm cười, có một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Đúng vậy a không nghĩ tới. Chờ chút. Lão tử cùng ngươi là cửu nhân. Ngươi cách này một bộ hữu hảo thái độ là có ý gì tiêu đường kiếm kém một chút liền bị Khương Tiểu Bạch cho vòng vào đi. Đối với Khương Tiểu Bạch giận dữ hết. cửu nhân ta và ngươi có thù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Đánh cách đỡ chuyện rất bình thường. Sao có thể tính có thù đâu? Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói thái độ rất là thân mật, dù là đối phương thái độ rất ác liệt cũng được. Đúng vậy a, người trẻ tuổi đánh nhau vốn là. Bình thường em gái ngươi a, ai cũng ngươi đánh nhau. Đó là ngươi vô sỉ hèn hạ lợi dụng trận pháp ưu thế đến quần ẩu ta. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết tiêu đường kiếm lại bị Khương Tiểu Bạch thái độ cho mang vào. Lúc này hắn cũng cảm thấy kỳ quái Vì cái gì chính mình có thể như vậy tùy tiện bị mang vào đâu Ngươi người này tại sao như vậy không thèm nói đạo lý Được rồi Ta lười nhắc cùng ngươi nói Đi khương tiểu bạc lắc đầu Sau đó liền chuẩn bị tiến vào trong hoàng cung Tiêu đường kiếm tự nhiên không muốn Một cách phi thân hướng về khương tiểu bạc đánh tới Một kiếm kia tế ra Một đảo tựa như thực thể hỏa long xuất hiện. Tại đa tối xuống bầu trời bay lượn. Cái này hỏa long xuất hiện. Lập tức để bên cạnh hoàng cung vệ sĩ quá sợ hãi. Bọn hắn biết đêm nay sẽ xuất hiện các loài tuổi trẻ tài tuấn. Nhưng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ tài tuấn sẽ như thế mạnh. Trước mắt người thanh niên này vừa ra tay. Bọn hắn liền biết. Đây tuyệt đối là cao giai tinh vương. Lấy nhãn lực của bọn hắn nhìn không ra đây là tinh vương mấy cấp. Chứ đừng nói là mấy cấp bên trong thứ mấy kỳ. Mà trong mắt bọn hắn, Khương Tiểu Bạch không sai biệt lắm là một người chết. Chỉ vì bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch hẳn là rất yếu. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Khương Tiểu Bạch có thể là loại kia bất hiển sơn bất lộ thủy người. Chính là cái này khả năng cực thấp. Nhưng liền xem như tiêu đường kiếm thực lực để bọn hắn cảm thấy sợ hãi Một dạng không cải biến được bọn hắn không thích tiêu đường kiếm chuyện này Đây chính là tại bọn hắn bảo vệ cửa ra vào a ngươi dạng này xuất thủ đánh người thật được không chỉ bất quá không thích về không thích Chuyện này bọn hắn không ngăn cản được Nếu là bọn hắn có thể ngăn cản tiêu đường kiếm mà nói Vậy bọn hắn liền sẽ không đây chỉ là một hoàng cung vệ sĩ Hỏa long phóng tới Khương Tiểu Bạch. Cái kia lực trùng kích lập tức đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Cát đá bay ra ra. Kết thúc. Chờ chút. Vì cái gì chỉ có cát bay đá chạy đâu không phải hẳn là còn có một chút đỏ trắng đồ vật. Vì cái gì cũng không có chứ đang bay cát đi thạch đằng sau. Trên mặt đất ngoài trừ một cái hố to bên ngoài. Cũng không có bất luận cái gì đồ vật. Phải nói không có mọi người trong tưởng tượng đồ vật. Chẳng lẽ một người sống sờ sờ trực tiếp bị hôi phi yên diệt vừa mới chiêu kia thật sự có ngưu như vậy sao mặc dù làm một cái cấp 8 tinh vương. Đích thật là có thể làm được điểm này. Nhưng rất rõ ràng vừa mới cái kia một chút nhưng không có cái kia uy lực. Đó cũng không có là thi triển toàn lực. Còn có một chút. Cũng là điểm trọng yếu nhất. Điểm này nói rõ một chiêu này căn bản không có như vậy Châu điểm này chính là Khương Tiểu Bạch giờ này khắc này liền đứng tại bên cạnh Nhìn xem tiêu đường kiếm Cái kia mỉm cười bình tĩnh bộ dáng Để cho người ta minh bạch Hắn rất tốt Hắn một chút sự tình đều không có Không có khả năng ngươi là thế nào khả năng tránh thoát đi tiêu đường kiếm không dám tin tưởng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Đây là hắn đối với thực lực mình lòng tin Cũng là đối với Khương Tiểu Bạch một sự coi thường Không chỉ là hắn Ngay cả hắn tiểu đồng bọn cũng giống như vậy Đều là không rõ Khương Tiểu Bạch là thế nào tránh khỏi Chỉ vì bọn hắn đều không có nhìn thấy Khương Tiểu Bạch động tác Tiểu hỏa tử, ngươi còn trẻ Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Những lời này là có ý tứ gì nói là đối phương còn quá non sao Tại dạng này trường hợp phía dưới ngươi nói như vậy liền đại biểu cho thực lực của đối phương không đáng chú ý a cái này ngươi có phải hay không quá nhục nhã người một chút ta muốn giết ngươi tiêu đường kiếm sống giận phóng tới khương tiểu bạch lần này hắn phóng đại chiêu khương tiểu bạch bị đánh trúng mà nói vậy sẽ phải hôi phi yên diệt ăn chí ít mọi người là như thế này cho rằng một đạo kiếm khí hướng về khương tiểu bạch phóng đi Đạo kiếm khí này mặc dù không có vừa mới đầu kia hỏa long lớn, nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng năng lượng ẩm chứa nhưng so với hỏa long lớn hơn mấy lần còn chưa hết. Đồng thời tốc độ cũng sống vậy phải nhanh hơn mấy lần không thôi. Lần này kết quả theo thường lệ tới nói hẳn là có chỗ khác biệt. Nhưng sự thật nhưng vẫn là một sảng. Lần này một sảng bất quá là trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Khác nhau là lần này hố lớn hơn rất nhiều, mà Khương Tiểu Bạch yêu nguyên vẫn là ở bên cạnh nhìn, hay là một dạng. Lần này một dạng không có người nhìn thấy Khương Tiểu Bạch là thế nào di động. Nếu như nói một lần là trùng hợp mà nói, hai lần đó đâu trùng hợp trong trùng hợp sao nếu như nói không phải trùng hợp, đó chính là nói hắn có thực lực cường đại. Có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cảm giác không thấy trên người hắn có bất kỳ một chỗ cường đại chỗ. Lại đến tiêu đường kiếm lại một lần nữa phát động công kích Hắn cảm thấy lấy bên trên chính là trùng hợp. Trùng hợp trùng hợp. Hắn không tin Khương Tiểu Bạch có thể khinh địch như vậy tránh đi một đòn toàn lực của hắn. Âm âm đồng dạng hình ảnh lần lượt trình diễn. Cửa hoàng cung xuất hiện từng cái hú to. Hiện tại đã không ít người tại bắt đầu chú ý tới nơi này đến. bao quát hoàng cung vệ sĩ một chút thống lính. Nhưng những này thống lính hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem. Không dám đi ngăn cản. Chỉ vì hắn cảm thấy đám người này thân phận không đơn giản a Vẹn vẹn tiêu đường kiếm cấp 8 tinh vương thực lực. liền đầy đủ nói rõ điểm này. Tình huống hiện tại là. Tiêu đường kiếm chỉ là tại phá hư hoàng cung ngoài cửa lớn mặt đất. Không tính là đối với Hoàng cung tiến hành công kích, Bọn hắn hay là có lý do không đi cùng tiêu đường kiếm nổi xung đột. Ngươi liền chỉ biết đào hố sao Khương Tiểu Bạch nhìn xem tiêu đường kiếm hỏi. Ta, ta, ta muốn giết ngươi tiêu đường kiếm tức hổn hển mà giống lên lấy. Có thể hay không đổi một câu lời kịch, ta đều chán nghe rồi. Khương Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Ngươi ngoại trừ sẽ tránh. Ngươi còn có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng đừng có tránh. Đường đường chính chính so với ta liều. Tiêu đường kiếm đổi thai từ. Ngươi nói đúng. Là muốn cùng ngươi chính diện tới một lần. Không phải vậy. Ngươi thật thật là phiền Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Kiếm của hắn chậm rãi rút ra. Đối với tiêu đường kiếm. Cái dạng này nhất định rất đẹp trai đi. Khương Tiểu Bạch giờ phút này ý nghĩ trong lòng chính là như vậy. Hắn muốn cùng tiêu đường kiếm chính diện tới một lần. Cũng là bởi vì hắn muốn đùa nhịp. Đối với Khương Tiểu Bạc quyết định này. Tiêu đường kiếm đương nhiên là vui vẻ. Lập tức là chứ hàng lực lượng. Đánh ra hoa lệ một chiêu. Nhất kiếm phá vạn pháp đối mặt tiêu đường kiếm cái kia giống như ký xảo điện ảnh công kích. Khương Tiểu Bạc tiêu sái hô lên một tiếng. Sau đó một kiếm đánh ra. Một kiếm này chính là thật đơn giản như vậy một kiếm. Thật đúng là có một loại nhất kiếm phá vạn pháp cảm giác. Mà một kiếm này đánh ra. Tại tiếp xúc đến tiêu đường kiếm công kích đằng sau. Vậy mà cũng phá vỡ tiêu đường kiếm công kích, Một kiếm đâm tới tiêu đường kiếm trước người. Nếu không phải tiêu đường kiếm phản ứng nhanh nói. Đã chính mình đụng vào. Chết dưới một kiếm này.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 Lại tiến một phần tiêu đường kiếm cổ họng liền bị kiếm xuyên phá Cho dù là tinh vương Bị thương dạng này yếu hại chỗ Cũng giống như vậy sẽ chết Không có khả năng Điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể mạnh như vậy tiêu đường kiếm giống giận Lần này gầm thép không chỉ là đối với Khương Tiểu Bạch Đồng thời cũng là đối với mình bất mãn Chính mình vậy mà thua Đồng thời còn thua thảm như vậy Có muốn thử một chút hay không Khương Tiểu Bạc nhàn nhạt hỏi. Hắn không để ý một kiếm đem cái này tiêu đường kiếm tính mình kết thúc rơi. Dù sao chết cũng không phải chính mình. Hơn nữa là chính hắn không tin. Tiêu đường kiếm trầm mặt. Hắn không dám cùng Khương Tiểu Bạc kêu gào. Hắn nghe nói qua Khương Tiểu Bạc một ít chuyện. Biết Khương Tiểu Bạc cũng không phải một người nhân từ nương tay. Nếu như chính mình nói muốn thử mà nói. Kết quả rất có thể sẽ chết. Lấy chính mình mệnh đi cược. Cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Khương Tiểu Bạch thu hồi kiếm. Sau đó tiêu sái quay người rời đi ngươi đến cùng đến cảnh giới gì tiêu đường kiếm nhìn xem Khương Tiểu Bạch đi một khoảng cách đằng sau mới phản ứng được. Hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Khương Tiểu Bạch loại tồn tại này. Nhìn không ra sâu cản tới. Không biết Khương Tiểu Bạch trả lời để tiêu đường kiếm cảm thấy Khương Tiểu Bạch đang đùa chính mình. Cái kia sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Mà hắn cũng không biết. Khương Tiểu Bạch nói tới chính là sự thật. Hắn không biết. Khương Tiểu Bạch cảm thấy thiên hạ này cái chủng loại kia thực lực phân chia đã không cách nào dùng tại trên người hắn. Bất quá hắn tinh thần quyết tiến vào tam chuyển. Đồng thời mỗi một chuyển đều là thắp sáng tất cả linh khiếu. Điểm đầy linh khiếu chỗ tốt không biết Cho tới bây giờ hắn cũng không có phát hiện đặc biệt lớn gì chỗ tốt Mặc dù viên mãn nhất chuyển muốn so chỉ chọn 10 cách linh khiếu mạnh hơn rất nhiều Nhưng cách này có thể coi là bên trên muốn tốn hao thời gian ngươi đến để nhị chuyển hao tốn 2 năm Thực lực cùng người khác thứ ba chuyển không sai biệt lắm Nhưng người ta chỉ là bỏ ra thời gian một năm Vậy rốt cuộc có tính không có chỗ tốt đâu khi tiến vào cửa chuyển đằng sau. Thực lực hay là sẽ tiếp tục thân trên. Thắp sáng linh khiếu sẽ càng ngày càng cường đại. Thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mà điểm đầy ưu thế yêu nguyên cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì trước mắt mà nói. Vẫn chưa có người nào có thể đem linh khiếu tu luyện tới cực đại nhất. Ngay cả chỉ có 10 cái khiếu huyệt đều không có gặp được bình cảnh. Uống chi điểm đầy Khương tiểu bạc đối với cách này cũng không phải là không biết hắn biết điểm này mà hắn yêu Nguyên vẫn là lựa chọn điểm đầy bởi vì ca chính là nhàm chán như vậy chính là như thế có bệnh ép buộc không đem tất cả linh cứu đều thắp sáng ca là tuyệt sẽ không để cho mình tiến vào tiếp theo chuyện dù sao kiểu tu luyện này cũng rất mạnh đối với tiêu đường kiếm hoài nghi hắn coi như biết Cũng lười đi giải thích. huống chi không biết. Mà lúc kia. Hắn bị người dẫn đầu tiến vào trong hoàng cung thời điểm. Phát hiện người qua đường nhìn xem ánh mắt của mình luôn luôn có điểm quái gì. Ngay từ đầu hắn cảm thấy đây là bởi vì chính mình quá anh Tuấn Tiêu sái duyên cớ. Sau đó hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề. Dựa vào. Đáng chết Tiêu đường kiếm. Lại đem lão tử lễ phục đều làm hỏng khương tiểu bạch phát hiện trên người mình bộ kia thân y Đã xuất hiện các loại lỗ rách Còn tràn đầy cho bụi Lúc này Hắn liền nhớ lại trước đó cùng tiêu đường kiếm chiến đấu Cũng là bởi vì cái kia chiến đấu mới có thể như vậy Nhất là sau cùng một kiếm kia Chính mình mặc dù không có việc gì Nhưng quần áo lại chịu không được chiến đấu tác động đến Sớm biết lời như vậy Liền không nên đùa nhịp. Phải cứ cùng hắn đối bính. Trực tiếp ra chiêu công nhượng điểm của hắn. Vậy liền không có chuyện như vậy. Bây giờ nên làm gì đâu đương nhiên là tìm Hoàng cung mượn. Nhưng Hoàng cung vệ sĩ nào có cái gì lễ phục. Khôi giáp ngược lại là có. Nhưng hắn trên người lại không phải Hoàng cung vệ sĩ mượn tới. Cũng không phải Hoàng cung vệ sĩ không nguyện ý mượn. Chỉ là hắn cảm thấy trong Hoàng cung yến hội. Chính mình mượn hoàng cung về sĩ chế thức áo giáp Cái này cùng đi một cái cấp cao khách sạn dự tiệc mặc đồng phục an ninh một dạng Thực sự quá mất mặt Thế là Hắn liền muốn nổi chính mình bên trong chiếc đỉnh nhỏ có một bộ hoàng kim giáp Cái này hoàng kim giáp hay là một kiện không thể phòng ngự áo giáp Tinh đế phía dưới đều không thể phá hư cái này hoàng kim giáp phòng ngự Mà cho dù là tinh đế Cũng tương đối khó phá hư Lúc kia Khương Tiểu Bạch cũng không phải tại Hoàng cung vệ sĩ giám thì bên dưới đổi Là khi tiến vào yến hội cung điện thời điểm Tại một căn phòng đổi Bởi vậy cũng không người nào biết hắn là từ đâu làm ra một kiện hoàng kim giáp đến đổi Cũng không biết là cảm thấy không có ý tứ Hay là Khương Tiểu Bạch muốn điều thấp Hắn đem đầu nón trụ mặt nạ đều mở ra Không phải vậy hắn có thể không cần mở ra Thậm chí ngay cả mũ giáp đều không cần mang Thất công chúa đến tại cách này một thanh âm phía dưới Toàn bộ yến hội cung điện đều phảng phất yên tĩnh trở lại Tất cả mọi người nhìn về phía cung điện đại môn Giờ này khắc này Tin tưởng ngoại trừ khương tiểu bạch bên ngoài Mặt khác đều biết thất công chúa là ai Đều rất chờ mong thất công chúa xuất hiện Bọn hắn tới đây trước đó Đã đem hoàng thất tất cả mọi chuyện đều khai quật ra. Mà trong đó nhân vật trọng yếu nhất một trong. Chính là cái này thất công chúa. Cái này thất công chúa không chỉ có dáng dấp xinh đẹp thiên tiên. Đồng thời còn học phú ngũ xa. Càng chết là. Nàng võ đạo thiên phú cũng là vô cùng cường hãn. Hiện tại đã tại cấp chính tinh vương hậu kỳ. Lập tức liền muốn bước vào đỉnh phong. Ngay sau đó là tiến vào tinh đế hàng ngũ. Năm gần 23 nàng Rất có hy vọng đổi mới một chút ghi chất Giống viêm long đế quốc nhỏ tuổi nhất tinh đế loại hình Mà nếu như nàng trở thành tinh đế mà nói Cũng đem rất có hy vọng kế thừa hoàng vị Trở thành một đời nữ đế Mà lấy nàng thành tựu như vậy Cho dù là đặt ở tôn môn cũng đều là người nổi bật Viêm long đế quốc tài nguyên có thể không thể so với tôn môn kém Muốn bồi dưỡng được một người đến. Đó còn là rất đơn giản sự tình. Cách này thất công chúa đến. Lập tức liền trở thành yến hội nhân vật chính. Mang theo mạnh nhất quang hoàn quần thể. Rất tự nhiên liền hướng về nàng dựa vào. Cùng nàng cùng một chỗ nói chuyện. Mặt khác từ biết không có tư cách người. Cũng đều ở phía xa nhìn xem. Dù sao nàng hiện tại chính là tuyệt đối trung tâm. Mà lúc này đây. Làm tuyệt đối trung tâm nàng tựa hồ có chút nghĩ không ra Lại còn có một người như thế Không có nhìn nàng Mà là hết sức chuyên chú ăn cái gì Phản phất mỹ thực muốn so nàng mỹ nhân này trọng yếu rất nhiều Tốt à Hay là không cần tự làm mất mặt Loại thời điểm này Chính mình cũng không có khả năng cùng một người như vậy làm khó dễ Tạm thời lượn quanh ngươi Các vị tại yến hội tiến vào chính đề trước đó, chúng ta không bằng chơi một chút trò chơi nhỏ đi. Thất công chúa tại cùng bên cạnh những cái kia người vây quanh nàng hàn huyên một lúc sau. Nàng đột nhiên tuyên bố muốn chơi trò chơi. Đương nhiên đồng dạng xuất hiện ở nơi này trò chơi. Khẳng định là muốn khảo nghiệm mọi người năng lực sự tỉnh. Đầu tiên chúng ta tới chơi một cái giải đố trò chơi, chỉ cần đoán đúng đáp án mà nói, vật kia liền đưa cho người nào. Thất công chúa khẽ mỉm cười nói. Mà lúc này đây. Ba cái cung nữ là nối đuôi nhau mà vào. Trên tay đều bưng một cái khay. Tại khay phía trên. Có màu vàng ấm tấm lùa che kín Nhìn rất là bí ẩn bộ dáng Giờ này khắc này. Ánh mắt của mọi người lập tức liền bị mấy cái khay hấp dẫn. Lúc này thất công chúa tận lực nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Phát hiện Khương Tiểu Bạch tựa hồ vừa mới tỉnh một chút. sau đó lại tiếp tục ăn cái gì đánh giá điểm chín đến mười cuối chương để ủng hộ côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương ba trăm năm mươi tám giáp phiến cách này thứ nhất dạng đồ vật mời mọi người trưởng nhãn nhắc nhở bản cung liền không để cho thất công chúa mở ra cái thứ nhất khay Phía trên để đặt lấy một kiện cũng không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo giáp phiến. Mặt trên còn có một chút phù văn. Đây cũng là một loại phòng ngự trận bàn. Không sai. Là một cái phòng ngự trận bàn. Phía trên phù văn là phòng ngự tính. Cũng không biết làm sao phát động. Khả năng đắc hỏng. Mọi người tại sao khi xem. Cho ra không sai biệt lắm tương tự kết luận. Bọn hắn chỉ có thể nhìn ra giáp phiến này một chút tác dụng. Sau đó phỏng đoán giáp phiến này là cái gì? Mà những đáp án này thất công chúa sớm đã biết bởi vậy nàng là lặng lặng ở một bên nhìn xem, mặt mang mỉm cười. Hừ! Vô tri lúc đầu tương đối hài hòa, tràng diện bởi vì câu nói này thay đổi. Đám người nhìn về hướng cái kia phát ra âm thanh địa phương. Đó là một đám người. Một đám đến từ Tông Môn một đám người thanh niên Lúc này Tại trong tòa cung điện này Muốn phân hai cách trận doanh Một cách là viêm long đế quốc thanh niên tài tuấn Mà đổi thành một cách chính là bọn này Tông Môn thành viên Bọn hắn là rất tự nhiên chia làm hai phái Đương nhiên Nếu như cẩn thận coi là Kỳ thật còn có một phái Đó chính là ăn hàng phái Lấy Khương Tiểu Bạc làm đại biểu Lại không phải duy nhất Tại trong yến hội này Ngoại trừ Khương tiểu bạch một cách ăn hàng bên ngoài Đương nhiên vẫn là có mặt khác ăn hàng Chỉ là những ăn hàng kia biểu hiện sẽ bình thường một chút Sẽ cùng bên cạnh nói chuyện Sẽ nghiêm túc nghe thất công chúa nói chuyện Nhưng làm xong những chuyện này đằng sau Bọn hắn lại sẽ bắt đầu ăn đứng lên Mà ăn hàng cùng ăn hàng ở giữa là dễ dàng nhất câu thông Mặc kệ là đến từ ở đâu ra ăn hàng Vậy cũng là ăn hàng Khương Tiểu Bạch liền cùng mặt khác ăn hàng làm qua ánh mắt giao lưu Nhưng hắn biểu hiện thực sự quá quái gì Ngay cả ăn hàng đều khinh bị hắn cách này ăn hàng Đương nhiên Dạng này ăn hàng vẫn tương đối thiếu Cũng chính là giải rác mấy cái Bởi vậy tự nhiên có thể bỏ qua không tính Lúc này phát ra câu nói này người là một cái kiêu ngạo thanh niên thẳng tắp dáng người cho dù tại bọn này thanh niên tài tuấn bên trong cũng là cũng giống vậy hết sức xuất sắc có loại hạt giữa bầy gà cảm giác loại người này a nhìn thấy liền muốn đi đánh một trận ăn đây là khương tiểu bạc ý nghĩ trong lòng vô tri không biết ngươi có cao kiến gì trước đó lên tiếng những cái kia viêm long đế quốc thanh niên nói ra đây đối với ta tới nói Không tính là gì cao kiến. Bất quá đối với các ngươi tới nói. Vậy liền đích thật là cao kiến. Sẽ để cho các ngươi được lời không cản. Cái kia cần ăn đòn, không, là kiêu ngạo thanh niên, nhàn nhạt nói ra. Nguyện nghe liễu công tử cao kiến. Thất công chúa nhàn nhạt nói ra. Trong giọng nói có một chút lạnh nhạt. Rất rõ ràng. Nàng là đứng tại viêm long đế quốc bên này. Đây cũng là nàng cố ý biểu hiện ra. Mặc dù nói tông môn bên kia cường thế hơn. Nhưng bên kia lại không phải tùy tiện có thể lôi kéo. Đồng thời bên kia cũng có riêng phần mình tông môn. Muốn cùng một chỗ kéo căn bản không có khả năng. Mà viêm long đế quốc bên này không giống với. Bọn hắn đều là viêm long đế quốc người. Lúc đầu đối với mình viêm long đế quốc liền có một loại kết cuộc cảm giác. Vô luận là ra ngoài cái gì góc độ đều tốt Chính mình cũng hẳn là đứng ở chỗ này Vinh nhục cùng hưởng Thất công chúa muốn biết mà nói Vậy ta tự nhiên là biết gì nói nấy Vật này hẳn là một kiện trên áo giáp hộ giáp phiến Vì kia liếu công tử đối với thất công chúa hành lễ một chút Sau đó đối với những viêm long đế quốc kia thanh niên Cao ngạo nói Trên áo giáp hộ giáp phiến ngươi đang nói đùa gì vậy? Giáp phiến này phía trên thế nhưng là có một cách độc lập phòng ngự tinh trận. Nếu như đây chỉ là trên áo giáp hộ giáp phiến. Vậy liền hẳn là phòng ngự tinh trận một cách tạo thành. Không có khả năng có dạng này độc lập tinh trận. Viêm long đế quốc bên này là lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Cho nên nói. Các ngươi kiến thức quá ngắn. Có chút áo giáp phòng ngự phía trên. Có cái này từng cách độc lập tiểu phòng ngự tinh trận. Mà những này tiểu phòng ngự tinh trận có thể lẫn nhau tổ hợp. Hình thành một loại tổ hợp tinh trận. Liễu công tử khinh thường nói, mà hắn cái kia cao ngạo biểu lộ, phản phất chính hắn có được dạng này áo giáp một dạng. Có đúng không? Vậy ngươi có hay không dạng này áo giáp đột nhiên? Có người hỏi vấn đề này. Cái này khiến nguyên bản cao ngạo liễu công tử thật giống như ăn phải con ruồi một dạng. Cảm giác kia hết sức khó chịu a. Giờ này khắc này, hắn liền lập tức đi tìm vừa mới người nói chuyện, lúc đầu lấy thực lực của hắn tới nói, cùng tồn tại một cách trong cung điện. Ai nói chuyện hẳn là lập tức liền biết, nhưng rất kỳ quái chính là, hắn lần này không có phát hiện, không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người không có phát hiện điểm này. Nhưng đối với Viêm Long đế quốc người mà nói, Cái này không trọng yếu Trọng yếu là Có thể tìm được một cái phản kích điểm À Nguyên lai like hắn cũng không có a Vậy hắn kiêu ngạo như vậy làm gì chứ Chính là chính là Nói đến vô địch thiên hạ dáng vẻ Còn tưởng rằng hắn có Chính là biết một sự kiện mà thôi Có gì đáng tự hào Mỗi người đều có tin tức của mình Chẳng lẽ ta biết mấu đơn phía sau có khỏa nốt rồi cũng muốn nói cho người khác biết sao nói chính là a viêm long đế quốc thanh niên bắt lấy cái này đằng sau liền bắt đầu phát ra khe khẽ bàn luận nhưng loại này khe khẽ bàn luận đều có thể bị liếu công tử nghe được kích thích liễu công tử tâm sắc mặt kia trở nên hết sức khó coi hoàn toàn không có vừa mới cái chủng loại kia vẻ đắc ý khu khủ cái kia mọi người im lặng một chút Mặc dù liễu công tử không có dạng này áo giáp phòng ngự, nhưng liễu công tử nói tới không sai. Cái này đích xác là một kiện áo giáp phòng ngự bên trên hộ giáp phiến. Đây là chúng ta tại một cái thượng cổ di tích bên trong phát hiện. Mặc dù áo giáp phòng ngự đã phá toái, nhưng hộ giáp phiến phía trên tinh trần hay là hoàn hảo. Cũng có thể tiến hành phạm vi nhỏ phòng ngự. Đồng thời giá trị nghiên cứu cũng rất cao. Thất công chúa bắt đầu hóa giải. Coi như nàng là đứng tại viêm long đế quốc một phương này. Cũng không thể để khách nhân quá lưu túng. Cái này hộ giáp phiến nếu liễu công tử đã nhìn ra, vậy thì đưa cho liễu công tử. Thất công chúa nói tiếp cũng để cung nữ đem hộ giáp phiến bưng đến liễu công tử phía trước. Vậy thì cảm ơn thất công chúa liễu công tử mặc dù cảm thấy mình dạng này nhận lấy có thể sẽ để cho người ta chế nhạo. Nhưng vật như vậy hắn lại không thể buông tha, liền xem như tại trong những tôn môn kia, cùng loại dạng này hổ giáp phiến cũng là mười phần chân quý. Loại này hổ giáp phiến bản thân liền có năng lực phòng ngự, đặt ở trọng yếu bộ vị là có hiệu quả. Thứ yếu, giống như thất công chúa nói tới, cái này hổ giáp phiến giá trị nghiên cứu cực cao, có thể giao cho những cái kia nghiên cứu tinh trận người. bọn hắn sẽ cho giá tiền rất lớn thu mua. Đương nhiên, đối với võ giả tới nói, trên cơ bản không cần tiền. Muốn là những trận pháp sư kia cho bọn hắn khắc họa trận pháp. Quả nhiên, tại đằng sau, không ít người mở miệng chỉ trích Liễu công tử nhận lấy hồ giáp phiến. Nhưng bọn hắn cũng chính là hơi châm chọc một chút, cũng không phải là rất hâm mộ. Bởi vì Bọn hắn còn không biết cái này hộ giáp phiến giá trị chỗ Có thể bị thất công chúa lấy ra Tự nhiên không phải phàm phẩm Mà lúc này đám người mong đợi là cái thứ hai nắm bên cạnh phía trên đồ vật Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 359 kỳ quái ăn hàng ta dựa vào. Đây là cái gì? Cách này không phải liền là một cuộc gạch sao mọi người tại nhìn thấy cái thứ hai vật thời điểm. Phần lớn người trong lòng. Đều toát ra dạng này nói tục. Chỉ vì trên cái khay thứ hai này. Để đặt chính là một khối cùng phủ thông gạch xanh là một màn đồng dạng đồ vật. Mời mọi người tiếp tục trưởng nhãn. Thất công chúa vươn tay ra, một bộ mời mọi người bắt đầu biểu diễn bộ dáng Điện hạ, chúng ta có thể hay không chạm đến có người hỏi. Cái này liền xem như gần nhìn. Cũng giống như vậy nhìn không ra là cái gì. Cảm thấy hay là cùng phổ thông gạch xanh không khác. Có thể, không chỉ có có thể sờ, còn có thể cầm, nhưng điều kiện tiên quyết là không cần làm hư. Thất công chúa vừa cười vừa nói. nụ cười này rất là hữu hảo. Để cho người ta cảm thấy cho dù là làm hư Nàng đều sẽ ra tay hỗ trợ giải quyết Cách này trọng lượng bên trên tựa hồ cũng cùng phổ thông cục gạch không có khác nhau, độ cứng A Long, ngươi thử một chút Thử em gái ngươi A, nếu là làm hư làm sao bây giờ quý giá không có nghĩa là kiên cố A Ha hạ, ta cũng chỉ nói là nói mà thôi Nhìn chúng ta nơi này cũng không có người dám làm như vậy Đoán không ra liền đi ra đi Tặng cho người khác đến Cái kia liếu công tử không biết có thể hay không nhìn ra Hắn giống như rất lợi hại dáng vẻ Thế nào chúng ta dạng này liền nhận thua sao vậy Ngươi đi ngươi đến a Viêm long đế quốc các thanh niên bắt đầu nghị luận ẩm ý Đây là bọn hắn nhìn qua cuộc gạt kia đằng sau Liền bắt đầu nghị luận nhỏ Rất hiển nhiên Bọn hắn cũng không có bất luận kẻ nào nhìn ra vật này là cái gì. Cuộc gạch trong mắt của chúng ta, nó chính là cuộc gạch. Ta muốn, đây cũng là một loại nào đó vật liệu, chỉ là tha thứ mắt của ta kém cỏi, nhìn không ra. Liễu công tử bọn người đi lên nhìn một chút, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Mặc dù trong bọn họ cũng nói ra một chút đối tượng hoài nghi, nhưng cuối cùng không có hiển lộ đáp án. Đây là giải thích không ai có thể biết đây là cái gì Thất công chúa có chút thất vọng nói ra Không biết, xin mời thất công chúa cho chúng ta công bố đáp án Cũng tốt để cho chúng ta thật dài một chút kiến thức Liễu công tử bọn người khom người thỉnh giáo Cái tràng diện này ngược lại là cũng làm cho thất công chúa cảm thấy dễ chịu Để cho các ngươi ginh ngạc chính là chuyện tốt Thất công chúa nhìn chung quanh mọi người một cái Khói mắt lại thấy được đang ăn đồ vật kim giáp quái nhân Khương Tiểu Bạch. nhĩ thầm người này đến cùng là ai? Làm sao như vậy kỳ quái? liền nhìn đều không có nhìn xem bên này. Người đến cùng là tới tham gia yến hội? Hay là đến ăn cái gì? À! Chờ chút! Giống như cái này cũng không mâu thuẫn. Có ít người tham gia yến hội không phải là vì ăn. Bất quá! Đó là phổ thông yến hội. Loại cấp bậc này yến hội Ngươi sao có thể một mực tại ăn Đây quả thực là có chút phát rồ Thật sự là hoài nghi ngươi là tiến vào tới một cách ăn hàng Chính là vì từng một chút hoàng cung ngự trù tay nghề Đây cũng không phải là lần thứ nhất có dạng này ăn hàng Có mấy cái ăn hàng rõ ràng là xin mời cũng không mời được Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác vùng trộm các loại thủ đoạn đến Thật không biết nên nói cái gì Cái này người mặt hoàng kim giáp quái nhân Nói không chừng chính là như vậy ăn hàng Vậy ta là muốn vạch trần hắn đâu Hay là bỏ mặt hắn tiếp tục Được rồi Hay là trước không cần quản hắn Dù sao nhiều người nhìn như vậy Cũng sẽ không có sự tình Mà nếu như nói nếu có thể có việc mà nói Vậy đã nói rõ chính mình những người này cũng ngăn không được đó cũng là vô bổ tại sự tình. Hiện tại hay là trước tiên nói một chút cái này gạt đá xanh đầu? Không. Là bảo vật này cái này. Kỳ thật nói ra thật xấu hổ. Vật này là vật gì? Bản cung cũng không biết. Thất công chúa nhìn xem đám người nhàn nhạt nói ra. Mà khi đáp án này nói ra được thời điểm. Tất cả mọi người có ngắn ngủi ngốc trệ. Người cái này tính là cái gì ý tứ? ngươi không biết mà nói vậy tại sao còn muốn lấy ra để mọi người trưởng nhãn đâu ngươi sẽ không phải thật muốn mượn cơ hội này để mọi người giúp ngươi trưởng trưởng nhãn nhận ra vật này là vật gì đi nói không chừng cách này chính là phổ thông cục gạch mà thôi coi như ngươi là thượng cổ di tích bên trong phát hiện cũng giống như vậy có thể là thời kỳ thượng cổ cục gạch a mọi người có phải hay không cảm thấy khả năng này chính là một khối phổ thông cục gạch Cái này tự nhiên không phải. Kiện vật phẩm này có thể tại ngọn lửa màu xanh lam phía dưới. Không có nửa điểm biến hóa. Đồng thời tựa hồ còn có thể phòng ngự hấp thu ngọn lửa màu xanh lam. Chúng ta thử qua để vào trong lò lửa. Vật này có thể một mực hấp thu hỏa diễm chi lực. Nhưng chúng ta lại tại phía trên không phát hiện được bất kỳ hỏa diễm chi lực. Đây chính là nó chỗ kỳ lạ. Thất công chúa cùng mọi người nói ra. A thần kỳ như vậy, vậy cái này là cái gì a? Có phải hay không? Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Quan hệ song song muốn một chút tới không sai biệt lắm thuộc tính vật phẩm. Vì thế lại là một phen thảo luận. Nhưng kết quả là không có một kiện là phù hợp. A cái này không phải tỉnh lam thạch sao? Còn như thế khối lớn cám ơn. Ngay lúc này. Một vệt kim quang lò lòng bóng người xuất hiện tại cái khay thứ hai bên cạnh. Cầm lấy cục gạt kia liền hướng trong ngực của mình nhét. đạo kim quang này lòng lò bóng người đương nhiên là thương tiểu bạch. Hắn ăn không sai biệt lắm thời điểm. Rồi nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy khối gạt này đầu liền lập tức tới cầm. Buông tay. Từ đâu tới tiểu tử. Có biết ngươi đang làm gì hay không tại mọi người ngẩn người một lúc sau. liền lập tức có người nhảy ra chỉ vào Khương Tiểu Bạch quát Cầm đồ vật a đây không phải rõ ràng sự tình Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Khương Tiểu Bạch tại mọi người còn muốn hỏi ngươi là từ đâu xuất hiện Ngươi có tư cách cầm thứ này thời điểm Đột nhiên có người sợ hãi kêu lấy Nhìn xem Khương Tiểu Bạch hai mắt rất là phức tạp Kinh khiếu người chính là tiêu đường kiếm Hắn từ Khương Tiểu Bạch thanh âm có thể nghe được Hắn tại Khương Tiểu Bạch đằng sau. liền đến. Lần này đến hội. Hắn cũng là được mời xin mời khách nhân. Can hệ trọng đại. Hắn không có khả năng bởi vì bị Khương Tiểu Bạch đánh bại mà không đến dự tiệc. Mà hắn lúc trước liền không có làm sao suy nghĩ Khương Tiểu Bạch có thể hay không xuất hiện ở đây. Khi nhìn đến Hoàng Kim Giáp giả dạng Khương Tiểu Bạch đằng sau. Hắn cũng không có nhìn ra là ai. Cho đến giờ phút này. Khương Tiểu Bạch thanh âm để hắn xác định. Nguyên lai Khương Tiểu Bạch cũng ở nơi đây. Tại A, gọi ta sự tình gì Khương Tiểu Bạch hỏi. Không có việc gì. Tiêu đường kiếm đong đưa tay nói ra. Hắn chỉ là kêu lên tên Khương Tiểu Bạch mà thôi. Hắn hiện tại cũng không dám đi trêu chọc Khương Tiểu Bạch. Nhưng hắn hy vọng những người khác có thể đi gây sự với Khương Tiểu Bạch. Không có việc gì đừng như vậy hô to gọi nhỏ A. Do đến ta kém một chút đánh tơi bời Lần sau cũng không nên dạng này Khương Tiểu Bạch vừa nói Một bên hướng về bên cạnh đi đến Chờ một chút ngươi có phải hay không quên đi một việc Cuộc gạch kia cho dù là một cuộc gạch Cũng không phải ngươi có thể tùy tiện cầm Để xuống cho ta liễu công tử đi vào Khương Tiểu Bạch trước mặt Nhàn nhạt nói ra Đúng vậy a chuyện này mới là trọng yếu nhất Kém một chút đều làm cho quên Đây là người ta thất công chúa điện hạ đồ vật. mắt mớ gì đến các ngươi? Lại nói. Quy củ không phải nói. Đáp đi ra chính là của người đó. Ta đáp đi ra. Vậy dĩ nhiên chính là ta đó a Khương Tiểu Bạch hung hăng rất khinh bị liễu công tử một chút. Cũng liều mạng nhìn xuống muốn đánh người xúc động. Cái này liễu công tử thái độ làm cho hắn thực sự có chút nhìn không được a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 Đồng thời điều kiện tiên quyết là ngươi nhận ra liễu công tử lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đùng một tiếng thanh thuấy tiếng vang. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn liễu công tử đầu. "Khoa à! Chảy máu chờ chút. Vừa mới chuyện gì xảy ra. Cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ăn! Đúng! Ta nhớ ra rồi. Vừa mới ta giống như nhìn thấy cái kia người mặc hoàng kim giáp mãnh nhân. Trực tiếp xuất ra cuộc gạt kia. Đập vào liễu công tử trên đầu Thế là Liễu công tử đầu liền chảy máu Cái này quá mạnh lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt Còn ban thưởng Lão tử hiện tại liền ban thưởng ngươi cuộc gạch Lần này là chính diện phổ thông tổn thương Nếu là có lần tiếp theo Lão tử liền dùng sừng sừng bảo kích Khương tiểu bạc đối với liễu công tử chính là mắc to Trong lòng sảng khoái rất nhiều thật sự là có bệnh a ca lại không có chọc dẫn ngươi nhất định phải tới cùng ca tú cái gì ưu việt a ca rét nhất có người tại ca trước mặt tú ưu việt không biết ca bụng dạ hẹp hỏi sao ngươi dám đánh ta liễu công tử là nộ khí bão táp lên người phổ cận đều có thể cảm thấy một loại cảm giác áp bách mãnh liệt cái này liễu công tử thực lực mặc dù không có đến tinh đế nhưng lại tựa hồ đã trinh lệch không xa Chắc không được hắn có thể kiêu ngạo như vậy. Mà lúc này. Liễu công tử cũng liền để ý Khương Tiểu Bạch cũng dám đồng thủ đánh người. Hắn nhưng không có đi nghĩ lại. Khương Tiểu Bạch là thế nào có thể đánh tới người. Hắn nhưng là cấp 9 tinh vương. Hơn nữa còn là hậu kỳ. Vậy mà lại bị người đập một cục gạch. Cái này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường A. Ta đều đã đánh. ngươi vì cái gì còn muốn hỏi cái này dạng ngu xuẩn vấn đề là ngươi bị ta đánh choáng váng hay là ngươi nguyên bản là ngốc như vậy khương tiểu bạc nhìn một chút cái kia liễu công tử khinh thường nói nếu không phải là bởi vì hắn mang theo mặt nạ mà nói đoán chừng cái kia mặt mũi tràn đầy khinh thường sẽ để cho liễu công tử trực tiếp bảo tạc muốn chết liễu công tử nổi giận gầm lên một tiếng sau đó một quyền vung ra Đùng liễu công tử lại bị một cục gạch cho chụp tới trên mặt đất. Một dạng vẫn không có người nào nhìn thấy Khương Tiểu Bạch là thế nào xuất thủ. Mà liễu công tử tổng cộng phương hướng cũng cải biến. Từ hướng về phía trước biến thành hướng phía dưới. Oanh liễu công tử một quyền đánh phía mặt đất. Một cánh tay đều cắm vào mặt đất. Cái này cũng nói rõ một quyền này của hắn cường đại. Bất kỳ người nào bị đánh chúng đều sẽ chết. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là muốn bị đánh trúng. Mà lúc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch là một mặt si ngốc sáng vẻ. Đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà có thể áp chế liễu công tử cách này cấp 9 tinh vương? Cách này Khương Tiểu Bạch là ai tại tiêu đường kiếm bên người? Có người hỏi thăm một chút. Trước đó tiêu đường kiếm thế nhưng là gọi ra tên Khương Tiểu Bạch. Mà tại tiêu đường kiếm vẫn không trả lời thời điểm Khương tiểu bạch bên này đã có động tác Sự chú ý của mọi người lại bị hấp dẫn đến phía trên này tới Thiếu niên, ngươi còn quá non Khương tiểu bạch một cước sấm ở liễu công tử bả vai Chính là cái kia tiến vào dưới mặt đất cánh tay bả vai Hắn tựa hồ không có nghĩ qua Hắn hành động như vậy sẽ để cho liễu công tử nổi điên Đường đường liễu công tử lại bị người giẫm tại dưới chân. Đây là một bộ dạng gì hình ảnh? Đây đối với Liễu công tử một đám tiểu đồng bọn tới nói, đơn giản liền tốt sống như thiên phương dạ đàm. Mà Tiêu Đường Kiếm, ở thời điểm này trong lòng tựa hồ bị cái gì giật một cái, bởi vì Khương Tiểu Bạch câu nói này để hắn có chút khắc sâu ấn tượng. Trước đó hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch tại xem thường chính mình, hiện tại hắn không cho rằng như vậy. Cái kia đích thật là bởi vì chính mình còn quá non Đồng thời hắn không nghĩ tới chính là Khương Tiểu Bạch ngay cả cấp 9 tinh vương liễu công tử cũng dấm tại dưới chân Vậy hắn cái này cấp 8 tinh vương Vậy dĩ nhiên là non đến không thể lại non Vậy hắn ngay cả cấp 9 tinh vương đều có thể dấm tại dưới chân Vậy hắn bản thân thực lực sẽ là bao nhiêu đâu tinh đế không Cũng không khả năng Hắn còn không có mạnh như vậy Chí ít trên người hắn nhìn không ra mạnh như vậy khí thế. Đồng thời tuổi tác cũng không đúng. Nếu là hắn trở thành tinh đế mà nói. Gọi là những người khác còn thế nào sống a? Bất quá. Hắn hẳn là có cấp chín tinh vương thực lực. Không phải vậy sao có thể áp chế liễu công tử. Cho dù là vừa mới liễu công tử có chút coi thường. Nhưng chủ quan cũng không thể nói liền có thể người nào đều có thể áp chế hắn. Vậy mà lại là một cái cấp chính tinh vương tồn tại, lần này thanh niên tài tuấn đích thật là thật mạnh a Hốn đàn Ta muốn giết ngươi Ngươi có biết hay không ta là ai Ta là Liễu Trung Nguyên Liễu Diệp Sơn Trang Thiếu Chủ Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy phải bỏ ra bao lớn đại giới Ngươi chỗ thế lực lại phải trả cái giá lớn đến đâu liễu công tử liễu trung nguyên giống giận cũng khiêng ra thân phận của mình muốn để khương tiểu bại biết hắn là không chọc nổi người ngươi đây là đang uy hiếp ta a thật không rõ ngươi dũng khí từ đâu tới a khương tiểu bại trực tiếp ngồi xồm xuống cầm lấy quay đầu liền hướng về liễu trung nguyên trên đầu đập quả thực là đem liễu trung nguyên đánh cho hôn mê trong lúc đó liễu trung nguyên muốn phát ra ẩm thanh đều bị hắn làm như không thấy đây là cớ nào tàn bạo một mặt a vậy mà ngạnh sinh xinh đem người cho đập choáng ngấm lại liền cảm thấy đầu có chút đau nhức khương công tử ngươi làm như vậy quá mức sao có thể đem người đánh thành dạng này thất công chúa nhìn xem liếu công tử kia đáng thương dáng vẻ có một chút nhíu mày không có ý tứ có chút ít kích động ai bảo hắn uy hiếp ta con người của ta không nhìn được nhất người khác uy hiếp ta, còn lại là loại này rõ ràng bị ta dẫm tại lòng bàn chân, nhất định phải cầm thân phận tới dọa người. Ta thế nhưng là phổ thông tiểu lão bách tính a, có sai cấp cừu hận đó a? Khương tiểu bạch khoát khoát tay nói ra, ngươi rất tốt, ngươi liền đợi đến Liễu Diệp Sơn trang trả thù đi. Một chút Liễu Trung Nguyên tiểu đồng bọn đem Liễu Trung Nguyên mang lên một bên trị liệu. Sau đó đối với Khương Tiểu Bạch nói nghiêm túc Đến A Ai sợ ai A Khương Tiểu Bạch rất là khinh thường nói Tựa hồ tuyệt không sợ dáng vẻ Sau đó Hắn lại tiếp lấy nói ra Muốn tìm ta Liền đi Vân Thượng Chi địa Lão Đại ta gọi thiên bất hoán Lúc này Tại Vân Thượng Chi địa một chỗ 10 phần cao cấp hội nghị nơi trốn Thiên bất hoán chính cao cao tại thượng ngồi tại một đám người phía trước. Đột nhiên hắt xì hơi một cái. Bất hoán. Ngươi có phải hay không mấy ngày nay quá mệt mỏi nếu không đi về nghỉ một chút không cần. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lần này. Ta nhất định phải đi. Trở lại trên yến hội. Khương Tiểu bạc đang nói xong đằng sau. Liền đi hướng đi một bên. Chuẩn bị tiếp tục ăn đồ vật. Nhưng rất rõ ràng, lúc này, thất công chúa là sẽ không để cho hắn cứ như vậy rời đi dọc Khương công tử xin dừng bước thất công chúa gọi lại Khương Tiểu Bạch. Thì thế nào, ngươi không phải là đổi ý đi. Khương Tiểu Bạch rất là bất đắc dĩ ngừng lại quay người hỏi cái kia thất công chúa nói. Bản cung mặc dù không phải đế vương, nhưng cũng là miệng vàng lời ngọc, sẽ không đổi ý. Chỉ là công tử tựa hồ chưa nói rõ ràng vật này là vật gì Nhàn nhạt chỉ là một cái tên tỉnh Lam Thạch Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi Thất công chúa khẽ cười nói À Các ngươi không biết tỉnh Lam Thạch là cái gì không Cái này chính là một loại luyện khí vật liệu Xem như tương đối chân quý đồ vật Khương Tiểu Bạch thuận miệng giải thích nói Không biết Khương công tử trong miệng luyện khí là có ý gì còn có cái này tình lam thạch lại là cái gì dạng một loại vật liệu có tác dụng gì thất công chúa tiếp tục hỏi khương tiểu bạch khẽ nhíu mày sau đó lấy ra cục gạc kia hơi không kiên nhẫn nói ra cái này cùng các ngươi giải thích nhiều như vậy rất phiền được rồi đồ vật ta không muốn đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 361 cành cây khô côn ve tơ đa ve vô có cá tính Bởi vì lười nhắc giải thích Trực tiếp liền không cần đồ vật Mọi người thấy Khương Tiểu Bạc biểu lộ có chút ngốc trệ Nhìn trước ngươi thái độ Thứ này hẳn là một kiện đồ tốt Vậy ngươi vì cái gì không cần đâu thật là bởi vì lười nhắc giải thích sao lý do này nói thật Ta không tin chỉ bất quá Chuyện kế tiếp chính là tại chứng minh điểm này Khương Tiểu Bạch thật đúng là không giải thích Vô luận thất công chúa nói cái gì cũng tốt Miệng của hắn trên cơ bản chỉ còn lại có ăn cái gì chức năng này Thất công chúa rất là không nói nhìn xem Khương Tiểu Bạch Thầm nghĩ trong lòng Nào có người như vậy á Thật đúng là lười nhắc giải thích. Ta buông xuống tư thái hỏi ngươi. Ngươi hay là một dạng không nói lời nào. Nếu nói như vậy. Vậy vật này vẫn là phải cho ngươi thất công chúa rất là bất đắc dĩ. Không nói thì không nói đi. Nhưng nàng tin tưởng Khương Tiểu Bạch nói tới hẳn là thật. Vậy khối gạc này đầu liền hẳn là thuộc về Khương Tiểu Bạch. Nàng cũng không muốn nói chuyện không tính là. Không được ngươi cảm thấy khương tiểu bạch sẽ như vậy Nghĩa chính nghiêm từ nói không cần sao đây là tuyệt đối không thể nào Hắn dạng này người không biết xấu hổ Người ta muốn cho hắn đồ vật mà nói Hắn sẽ không có ý tứ không cần đương nhiên là lựa chọn Muốn hắn là trực tiếp cầm lấy trong khay tỉnh Lam Thạch Để vào trong ngực của mình Tại thừa dịp người không chú ý thời điểm Đem hắn để vào trong đỉnh Mặc dù cuộc gạch này không nặng Nhưng thể tích quá lớn, đặt ở trên thân cảm giác không phải rất tốt. Lúc này, thất công chúa dạng thứ ba đồ vật xuất hiện. Lần này mở nắp đằng sau, phát hiện bên trong là một cây phân nhánh cành cây khô. Bởi vì có cuộc gạch xuất hiện, mọi người không có đi hỏi cái gì. Dùng ánh mắt của mình nhìn ra cành cây khô này là cái gì đến. Lại còn bị không ít người nói ra không ít hoa dạng. Nhưng chắc chắn sẽ không là câu trả lời chính xác Bởi vì thất công chúa cũng không có đem cành cây khô này cho bất luận kẻ nào Khương Tiểu Bạch cũng không có đi nhìn cành cây khô kia Bởi vì lúc này Trong yến hội đồ ăn bên trên mới Vội vàng ăn cái gì hắn Nơi nào sẽ có cái gì thời gian đi để ý tới những chuyện này Thậm chí Ngay cả Hoàng Hậu tới Hắn đều không có để ý tới mặc dù hoàng hậu tới thời điểm giống như có người hô to hoàng hậu giá lâm, nhưng chuyện này với hắn tới nói không trọng yếu, không phải liền là một cái hoàng hậu, cũng không phải hoàng đế tới, mà hoàng hậu đến, lập tức để toàn trường đều phát ra xôn xao thanh âm. Những thanh niên tài tuấn này, nam trên cơ bản đều ngơ ngác nhìn hoàng hậu, chỉ kém chảy xuống một chỗ nước bọt. Nhi nữ bọn nhỏ thì là phát ra đố kì ánh mắt Thầm nghĩ trong lòng Ngươi một cách lão nữ nhân Vì cái gì còn muốn câu dẫn chúng ta người trẻ tuổi Muốn trâu già gặm cỏ non sao coi như ngươi bây giờ là một cách quả phụ Cũng không thể làm như vậy à quả phụ không sai Hoàng hậu hiện tại là một cách quả phụ Bởi vì hoàng đế tại một năm trước liền đã bệnh qua đời Vì hoàng hậu này là hoàng đế mới cưới Cũng là mới lập. Cái này hoàng hậu xuất hiện để trước kia hoàng đế nữ nhân đều là mười phần gen rét nổi nóng. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo vị hoàng hậu này có được thực lực tuyệt đối. Mà theo lý thuyết. Hoàng đế chết về sau. Hẳn là khác lập tân quân mới đúng. Hiện tại tình huống này lại tựa hồ như tại bảo trì nguyên trang. Ngoại trừ hoàng đế không có. Mặt khác hay là như cũ. Chỉ vì hoàng đế trước khi chết Đem đế vị truyền cho vị hoàng hậu này Đây là cho phép Nhưng về sau hoàng hậu muốn truyền đế vị nói Nhất định phải truyền cho có được hoàng đế huyết mạch người Bình thường tới nói sẽ là hoàng hậu cùng hoàng đế con cái Có thể cách này hoàng hậu nhưng không có cùng hoàng đế có con cái Những này công chúa hoàng tử Đều là hoàng đế cùng những nữ nhân khác sinh Nói tóm lại hoàng vị muốn truyền cho có quyền kế thừa người quyền kế thừa là có thể từ trưởng phu hoặc là thay tử trên thân kế thừa tới nhưng cách này kế thừa lại không thể lại truyền theo lý thuyết hoàng hậu trực tiếp thượng vị tại đằng sau mới truyền cho một cái có được quyền kế thừa người là được rồi nhưng tựa hồ hoàng hậu lại không muốn đáp ứng trực tiếp liền cự tuyệt cái này đế vị nàng muốn trực tiếp truyền cho thất công chúa Bởi vì nàng coi trọng nhất thất công chúa. Đây là hoàng thất nội bộ sự tình. Tạm thời không nói. Hiện tại mọi người trong lòng tựa hồ minh bạch một sự vật. Vì cái gì hoàng đế sẽ ở sắp chết thời điểm cưới vì hoàng hậu này? Vì sao lại lập nàng làm hậu? Thậm chí truyền cho nàng đế vị. Vì, vì hoàng hậu này thật sự là phong hoa tuyệt đại lúc đầu thất công chúa. Tại mọi người trong lòng đã là một cái nhân gian tiên tử. Cảm thấy thế gian đã rất khó lại tìm đến so với nàng đẹp nữ nhân Nhưng nhìn thấy hoàng hậu đằng sau Ý nghĩ này liền bị cải biến Các vị không có ý tứ Ta tới chậm Tiểu thất ngươi đem ta buổi sáng tu bổ cành khô lấy ra làm cái gì Còn đặt ở trong mâm long trọng như vậy Mấy cái ý tứ A hoàng hậu đại nhân nhìn về phía thất công chúa Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trên khay kia cành cây khô Đây không phải là buổi sáng tu bổ. nha đầu này không phải nói muốn giúp ta ném đi. Làm sao được bày tại nơi này? Đang nghe hoàng hậu lời nói đằng sau. Tất cả mọi người lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Cái này sẽ không phải thật chính là một cách bình thường cành cây khô đi. Chúng ta đây là bị thất công chúa trêu đùa rồi không? Hẳn là sẽ không đi. Khả năng này là hoàng hậu nhận lầm. Ai bảo thứ này lớn lên giống cành cây khô? Ha <cười> ha! <cười> Hoàng hậu nương nương thật sự là mắt sáng như đuốc. Liếc mắt liền nhìn ra đây là buổi sáng cái kia cành khô. Không sai. Các vị! Cái này chính là một cái bình thường cành cây khô. Đây là ta dùng để khảo nghiệm một chút tài nghệ của mọi người. Còn có mọi người thành thật. Thất công chúa đối với đám người khom người xin lỗi. Phía trên này hoàn toàn chính xác chính là một cây cành khô Thất công chúa điện hạ ngươi dạng này liền có chút đùa nhịp người Có mấy người không phải rất vui vẻ Bởi vì bọn hắn trước đó đều nói rồi một chút Để bọn hắn hiện tại cảm thấy đỏ mặt mà nói Bọn hắn trước đó đem cành cây khô này Nói thật giống như thật là bảo bối gì một dạng Bây giờ mới biết nguyên lai thật là cành cây khô Thất công chúa nào có đùa nhịp người Không phải liền là để cho ngươi phân biệt có phải hay không bảo vật Ngươi nói thẳng cái này không phải Cái kia chẳng phải biết sao có người ở một bên nói ra Rất rõ ràng là đứng tại thất công chúa bên này Đúng đấy để cho ngươi nhận Ngươi nhận không ra trách ai a? Lại có người nói nói Thế là Hai bên bắt đầu dùng men Lúc này Hoàng hậu nhìn chung quanh bốn phía một cái tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì nhưng cuối cùng nàng tựa hồ cũng không có tìm được chân mày hơi nhíu lại cái này khiến một mực nhìn lấy người của nàng rất là lo lắng dạng này dai nhân tuyệt sắc sao có thể cao mày đâu không nhất định không thể để cho nàng nhíu mày hoàng hậu nương nương ngươi là đang tìm cái gì đâu tìm người sao thất công chúa cũng chú ý tới hoàng hậu thần sắc liền lập tức mở miệng hỏi Đúng vậy a Ta đang tìm người Nhưng tìm không thấy Hốn tiểu tử này Ta đều đưa thiếp mời cho hắn Hắn làm sao không đến Còn không đem lão nhân ra ta để vào mắt Đáng giận hoàng hậu có chút khó chịu nói ra Mà nàng cách này khó chịu biểu lộ Để thất công chúa đều cảm thấy ngoài ý muốn Loại cảm giác này Thật giống như là muốn tìm cái gì người trọng yếu một dạng. Thật sự là kỳ quái, cái này hoàng hậu thế nhưng là một mực rất lạnh. Hoàng hậu nương nương cái kia hỗn tiểu tử tên gọi là gì vậy thất công chúa thăm dò tính mà hỏi thăm. Khương tiểu bạch hoàng hậu đột xuất ba chữ. Tại khương tiểu bạch rất tự nhiên trả lời. Đám người ngốc trẻ, đây là tình huống như thế nào đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ.